thực lực rất kinh khủng. hắn đoán tên gia hỏa đó chính là Long Thần Tạp Tây Cách Nhị, còn tên gia hỏa kia lại khiến cho hắn có thấy bất sáng. tên này nhìn qua thuộc loại xinh đẹp, nam nhân cần xinh đẹp vậy để làm gì? người xinh đẹp thì kể xinh đẹp chứ. người sống ở Bắc Hải là được rồi. người chạy đến chỗ này giúp đỡ cho tên quái thai đó là sai lầm nghiêm trọng của ngươi. Ngươi đúng là một con yêu quái. Một đám kiến này lại có thể ngăn cản uy áp của ta sao? Xem ra quả là không đơn giản. Tên nam tử có dâu mép uy nghiêm đó nói vọng về phía nhóm người đoạn vân. Nhưng thanh âm đó làm hắn cảm thấy không thoải mái. Con bà nó, ta vốn không thiếu nợ ngươi. Ngươi có cần phải thể hiện ta đây là người đệ nhất thiên hà không? Hắn nhếch mép cười. Quay về đám thủ hạ phất tay. ra hiệu cho họ tạm thời giấu binh khí đi. Ta muốn biết hai vị đại nhân cường đại là thần thánh phương nào thế? Hắn cất ngọng nhẹ nhàng. Long thần tạp tây cách nhị cười ha hà ha, ha ha. Con kiến cũng muốn biết tên chúng ta. Ta thực sự lại cảm thấy hứng thú với các ngươi. Thực lực của các ngươi nhìn qua thì rất yếu. Nhưng các ngươi mới rồi lại có thể ngăn cản uy áp của ta. Chứng tỏ các ngươi không đơn giản. Các ngươi chắc đều đã là thần cấp nhân loại. Hoặc là thần thú gì đó. Bất quá ta dường như trước giờ chưa nghe nói là thú nhân cũng có thần cấp. Cao thủ hải tộc không nhịn được quay về Tạp Tây Cách Nhĩ nói, "Tạp Tây Cách Nhĩ, ngươi nói lắm thứ như vậy với chúng làm gì? Ngươi mau giết chết Đoạn Vân đi, rồi mau mau theo ta đi gặp Hải Hoàng đại nhân." Nhưng y vừa nói câu muốn giết Đoạn Vân, đám thủ hạ của Đoạn Vân gần như bất chấp tất cả, lập tức cầm binh khí trong tay mình giơ lên, "Hứa Đức Lập đại nhân, Ngươi cần gì nóng lòng thế? Hắn chắc là trong đám người này đó. Ngươi nghĩ lại mà xem. Ngoại trừ đoạn vân ra. Ở trên đại lục mộng đa lợi Á này còn có ai có vũ lực cường đại như vậy chứ? Tạp Tây cách nhị cười trả lời. Nghe hai tên này nói chuyện. Đoạn vân biết hai tên này cũng không hẳn là đồng bọn. Rất có có thể là hải hoàng ba Nhĩ hy đặc tìm long thần có việc gì đó. Nếu là như vậy. Hắn còn có cách để hải tộc không nhúng tay vào vụ này. Hứa Đức Lạp đứng hàng thứ bảy trong số bắc hải thất đại hải vương. Thực lực cấp 12 sơ giai Âu đặc tư dùng tâm linh cảm ứng nói cho đoạn vân. Hắn tạm thời không thèm để ý tới hải vương kia nữa. Mà là chuyển hướng về phía long thần tạp tây cách nhị. Tạp tây cách nhị. Hắn nói vẻ nghi hoặc. Tiểu xú trùng. Cho ngươi giật mình rồi hả? Ta đúng là long thần tạp tây cách nhị. Hôm nay ta tìm Đoạn Vân tính sổ Ta muốn biết trong số các ngươi ai là Đoạn Vân Hoặc có ai biết Đoạn Vân ở nơi nào Tạp tây cách nhị cất giọng đầy kiêu ngạo Đoạn Vân cười trả lời Theo ta được biết Đoạn Vân chỉ là một nhân loại bình thường Còn ngài là Long Thần Ta nghĩ một người cũng không nên có mâu thuẫn gì với thần cả Không có mâu thuẫn Tên Đoạn Vân ghê tưởng đó dám một kiếm giết chết Long Hoàng của Long tộc ta hơn nữa mang binh huyết tẩy đường cổ lạp sơn còn ép buộc mấy ngàn cự long kỵ sĩ ký khí ước với thủ hà của hắn nữa ngươi nói đi một tên loài người nghe tưởng tội nghiệt thâm trọng như vậy dám trêu vào long tộc làm cho ô uế chúng ta thân là long thần ta làm sao có thể buông tha hắn được tạp tây cách nhĩ nói rất tức giận hứa đức lạp nghe xong thì giật nảy người y hỏi lại đầy rất nghi vấn không thể nào tạp tây cách nhĩ Chuyện này có thật không Một nhân loại làm sao có thể trêu vào Long tộc như vậy được Theo như hải hoàng đại nhân chúng ta Dùng cảm giác siêu cường về năng lượng Trên đại lục không hề xuất hiện Một cường giả tuyệt đối đâu Chẳng lẽ ta còn vô khống hắn Một tên nhân loại nho nhỏ sao Long thần quát lên đầy tức giận Thấy tạp tây cách nhĩ Nổi giận tóe cả khói Thực lực long thần vượt xa y Hứa đức lạp rõ ràng Có chút sợ hãi Nhưng y vẫn cố lấy vẻ tự tin nói với Tạp Tây Cách Nhĩ, Tạp Tây Cách Nhĩ. Ngươi phải chú ý thái độ ngươi một chút. Ta là đại biểu cho Hải Hoàng Đại Nhân tới mời ngươi. Ngươi có xung đột gì với đám nhân loại kia thì chúng ta không quan tâm. Ta chỉ muốn ngươi mau mau tới Bắc Hải của làm khách. Hải Hoàng Đại Nhân có chuyện muốn gặp ngươi chứng thực một chút. Nghe hứa Đức Lạp nói thế, đoạn vân cười nói, vị này chắc là Hải Vương Đại Nhân. Ngươi làm sao biết ta là Hải Vương chứ? Hứa Đức Lạp vừa nghe hắn nói thế thì giật nảy người lên. Vẻ mặt hắn cười đầy bí mật. Ngài không cần biết tại sao ta biết ngài là Hải Vương. Ta chỉ muốn biết lời nói của ngài vừa rồi. Không tham gia vào chuyện giữa Đoạn Vân và Long Thần có phải là thật không? Nghe hắn nói thế. Hứa Đức Lạp hỏi có chút nghi hoặc. Ngươi chính là Đoạn Vân. Ngươi chính là Đoạn Vân. Tạp Tây cách nhĩ rất kích động. Chính là tên đoạn vân này làm cho hậu duệ hắn chịu phải kiếp nạn chưa từng có. Long Hoàng bị hắn giết, bốn đại trưởng lão cũng bị hắn giết. Long thần còn tức giận hơn khi biết đoạn vân dám cưỡng bức 7.000 hậu duệ của y biến thành Long Kỵ cho thủ hạ hắn. Phải biết rằng, Long mà trở thành Long Kỵ, họ không còn trung thành với Long thần nữa. Do đó Long thần không thể tìm được tín ngưỡng lực từ trên người đám rồng này. Tín ngưỡng lực ngày càng thiếu thốn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới việc đề cao thực lực của y. Đây là nguyên nhân vì sao Tạp Tây Cách Nhĩ hơn 1.000 năm ẩn giật đột nhiên xuất hiện. Điều càng làm cho Tạp Tây Cách Nhĩ tức giận hơn. Đó là cả những con rồng không làm tòa kỵ cũng có không ít con bắt đầu không còn trung thành với y nữa. Làm cho tín ngưỡng lực dành cho Tạp Tây Cách Nhĩ càng ngày càng ít. Người nhỏ nhen như Long Thần làm sao bỏ qua cái tên Đoạn Vân đã gây cho y tổn thất thảm trọng như vậy chứ? Đoạn Vân cười giả là Long Thần Đại Nhân. Ta đúng là Đoạn Vân. Hứa Đức Lạp Đại Nhân. Người ngàn vạn lần đừng quên lời nói của ngài vừa rồi. Đây là chuyện giữa Đoạn Vân ta cùng Tạp Tây cách nhị, Hải giới các ngài không có quan hệ gì cả. Hứa Đức Lạp nghe xong. Nói vẻ buồn cười. Đoạn Vân. Chẳng lẽ ta không nhúng tay thì các ngươi có thể đối phó được Tạp Tây Cách Nhĩ sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào đám ma thú và thủ hạ thú nhân này của các ngươi? Nếu ngươi muốn ta nói giúp cho các ngươi vài lời, chuyện đó lại càng không có khả năng. Tạp Tây Cách Nhĩ, đây là sự tình giữa các ngươi, ngươi giải quyết nhanh lên, rồi mau chóng cùng ta đi gặp Hải Hoàng đại nhân." Ánh mắt Tạp Tây Cách Nhĩ nhìn nhóm người Đoạn Vân tóe lửa, nói vẻ trêu chọc. Yên tâm đi, ta không dùng tới vài phút đâu, thật không ngờ họ lại chờ ta ở chỗ này, đỡ công ta ta đi tìm, trước khi chết ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không? Đám thủ hạ của đoạn vân một lần nữa giơ vũ khí của mình lên đề phòng, chuyện được ca tại chuyện FULL hắn quay về đám thủ hạ phất tay, ra hiệu họ không nên khẩn trương, nhìn tạp tây cách nhĩ đang lơ lửng trong không trung, hắn cũng nói vẻ trêu chọc tạp tây cách nhĩ... ngàn năm trước ngươi bị nữ thần giáng tội sau lại chạy thoát khỏi thần giới ẩn giật ngàn năm ta rất muốn biết một ngàn năm qua ngươi đã chạy tới nơi nào rồi làm sao có thể tiêu thanh biệt tích như thế làm sao ngươi biết được chuyện này tạp tây cách nhĩ nghe tên nhân loại biến thái đoạn vân lại biết việc xảy ra ngàn năm trước ở thần giới y tỏ ra rất khiếp sợ hắn ngước lên nhìn bầu trời Cất giọng thâm trầm ta tự nhiên phải biết chứ Ngươi là phản đồ thần giới Ngươi không có tư cách biết làm sao ta biết được Ta muốn đại biểu cho thần giới Trừ đi tên phản đồ là ngươi Đại biểu cho thần giới Ngươi cho ngươi đã là thần rồi sao Thật sự là quá buồn cười Mặc dù ngươi biết chuyện thần giới Nhưng ngươi nếu muốn dùng loại phương pháp này để trì hoãn thời gian Chờ đợi cứu binh của thần giới thì ta đây nói cho ngươi biết Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu Thông đạo giữa thần giới và các ngươi đã bị phong kín toàn bộ Những vị thần không dễ dàng gì có thể từ thần giới tới đây được Nếu không không gian năng lượng trên đại lục phải hoạt động thường xuyên Ta cũng không thể trở lại đại lục được nữa Cho dù bọn chúng có thể tới được nơi này thì sao chứ Chúng chưa chắc đã là đối thủ của Tạp Tây Cách Nhĩ ta Tạp Tây Cách Nhĩ nói giọng cuồng vọng Nguyên lai like ngươi không phải trốn ở nhân giới chẳng lẽ ngươi trốn tới ma giới xem ra đúng thế rồi ngươi đã có thể từ ma giới trở về vậy thì ngày ma giới xâm lấn đại lục hẳn cũng không còn xa nữa đoạn vân nhìn tạp tây cách nhĩ nói xem ra tên xú trùng này quả là biết khá nhiều việc ngươi đắc tội với tạp tây cách nhĩ ta hôm nay vô luận là ai cũng không cứu được ngươi đâu ngươi chịu chết đi vẻ mặt tạp tây cách nhĩ trông vô cùng kiêu ngạo Điều đó khiến đoạn vân cảm thấy rất không thoải mái. Hắn quay về tên Hải Vương nói, hứa Đức Lạp đại nhân, mời ngài đứng sang một bên được không? Ta không muốn bị ảnh hưởng trong quá trình chiến đấu. Hứa Đức Lạp nhìn nhìn long thần tạp tây cách nhị, rồi lắc mình bay ra xa tới hai ngàn thước. Sau khi hứa Đức Lạp bay về phía sau, tạp tây cách nhị hô to một tiếng muốn vọt đi lên. Hắn vội vàng chặn lại, từ từ đã. Chẳng lẽ ngươi có gì muốn nhắn lại Ta xem chắc cũng không cần đâu Bởi vì ngươi đắc tội với Long thần cao quý Ta sẽ hủy diệt những tên tùy tùng của ngươi Và tất cả hàng ngũ của ngươi nữa Trên mặt tạp Tây cách nhĩ giống như muốn phô ra câu Ngươi chết chắc rồi Đoạn vân hắn cười Nói Sở dĩ ta bảo ngươi từ từ Bởi vì chúng ta cũng đang muốn đánh Thần Long Hắn vung tay Âu đặc tư một nhà ba người và mười đại thần long đồng loạt hướng về phía long thần đón chào nhiệt liệt Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 220 Thần long chiến long quần ẩu chiến 13 Đại thần long của thần long đảo dùng hình dáng loài người lao lên nghênh đón long thần tạp tây cách nhị Còn tạp tây cách nhị cũng không thèm biến thân Thấy đám thần long đồng loạt lao lên Tạp tây cách nhị cười lạnh một tiếng Dơ nắm đấm lên nồng nhiệt chào mừng, một quyền của tạp Tây cách nhị đã đánh bắn một thần long nhân hình ra ngoài. Đầu thần long đó dưới một kích mãnh liệt, đã bị đánh bay ra ngoài mấy trăm thước. lão đảo rơi thẳng xuống đoàn người đoạn vân, hắn liền ra hiệu cho Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành khẽ gật đầu, nhẹ phi thân tiến lên, vận khởi tá lực quyết của thái cực thần công mà đoạn vân từng dạy cho. Rất dễ dàng đỡ được thần long vừa bị trọng thương tiếp đất. Thần long đó ói ra một ngụm máu tươi, diệp cô thành vội vàng móc ra hai viên hoàn dương đan cho hán uống vào. Thần long đó lập tức điều tức, nghe chừng một hai phút sau là có thể khôi phục lại chiến lực như cũ rồi. Trong trận chiến đấu trên không chung, sau khi tạp tay cách nhĩ một quyền đánh bay một đầu thần long, lập tức liên tiếp những nắm đấm, những ngọn chảo của những thần long khác thay nhau công kích khắp cả người của hắn. Dưới sự công kích đồng loạt liên hoàn của 12 đầu thần long Hơn nửa cũng vì khinh địch nghiêm trọng Tạp Tây cách nhị đã ăn phải quả đắng Thân thể dù cố hết sức trụ lại vẫn không thể không bị đánh bay về phía sau Khẹt khẹt Thật không ngờ các ngươi lại còn có thể làm cho ta bị thương Đúng là nhìn không ra Bất quá như vậy mới hay chứ Tạp Tây cách nhị cố chế trụ nỗi đau đớn trên người Hướng về phía đám người đoạn vân cười to Thế nhưng trong lòng hắn đã tỏ ra sáo động rồi. Vừa rồi dưới sự công kích quần đả của đám thần Long đã làm cho Long thần cao ngạo cảm nhận được nguy hiểm. Tạp Tây cách nhị có nghĩ vỡ cả đầu cũng không nghĩ ra. Vì sao đám ma thú kỳ quái có thực lực nhìn qua chưa đến cả thần cấp này thế mà có thể đánh ra những công kích gần tới cấp 12? Đoạn Vân nói với vào không trung, ha ha. Tạp Tây cách nhị. So sánh đám thủ hà của ta với cái đầu tích dịch thằn lằn nhà ngươi thì thế nào hả? Từ khi thấy thần long thủ hà có thể làm cho tạp tây cách nhĩ bị thương Dù chỉ là tiểu thương Thì xem ra trận chiến hôm nay mình có cơ hội chiến thắng khá lớn rồi Tạp tây cách nhĩ nói vẻ khinh miệt hắc, Ngươi tưởng rằng dựa vào hơn 10 đầu ma thú kỳ quái này là có thể thắng được ta sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi Ngươi chớ quên rằng giai vị của ta cao hơn các ngươi rất nhiều, phải không vậy? Vậy chớ coi đi nhé, đoạn vân nói vẻ bất cần. Nhưng trong lòng hắn cũng đang đánh giá về tỷ lệ mình có thể đánh thắng cái đầu tích dịch thần tạp tây cách nhĩ này. Biến thân, tạp tây cách nhĩ gầm lên một tiếng, biến thành một đầu cự long thân dài trăm thước. Cả người toàn thân trên dưới được che kín bằng những cái lân giáp màu vàng. Mặc dù đầu cự long này nhìn qua rất uy vũ Cường đại Lại còn rất hoàn mỹ Nhưng hắn vẫn chỉ là một con thần lằn Dưới mắt của đám người đoạn vân như trước Quả nhiên Long thần cũng là thần lằn Diệp cô thành Ngươi ước lượng xem đầu tích dịch thần này Có thực lực tới giai vị gì rồi Đoạn vân cười nói Liếc nhìn hứa Đức Lạp lúc này Đang tròn mắt khiếp sợ đứng cách đó Hai ngàn thước Diệp cô thành nhẹ giọng trả lời thiếu gia, da. giai vị tạp tây cách nhĩ mạnh hơn ta nhiều lắm. Ta bây giờ đã là cấp 12 sơ giai, hơn nữa vừa rồi được uy áp của Long thần kích thích và dược lực bổ sung, ta đã bắt đầu cảm nhận được lực lượng của cấp 12 trung giai rồi. Ta dám khẳng định, thực lực của tạp tây cách nhĩ tuyệt đối không phải chỉ là cấp 12 trung giai, nói cách khác, hắn hẳn là cấp 12 hậu giai hoặc là đỉnh giai rồi. Vậy có thể lên tới cấp 13 không? Đoạn vân vặn hỏi vẻ hơi lo lắng. Nếu lão bất tử bị ổi đó mà lên tới cấp 13 thì lần này mình rất có thể gặp phải một trường kiếp nạn rồi. Chắc không phải cấp 13 đâu. Nếu hắn là cấp 13 thì ta vốn là cấp 12 có lẽ không thể cảm nhận được cường độ lực lượng của hắn đâu. Cấp 12 và cấp 13 cách biệt quá lớn. Nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được bọn chúng ta ở cùng một giai vị. Thiếu gia không cần lo lắng về việc này đâu. Diệp cô thành trả lời. Long thần tạp tây cách nhĩ hết lớn một tiếng. Muốn dựa vào uy áp cường đại tuyệt đối của mình ép chết đám côn trùng trước mặt này. Nhưng sau khi hắn điên cuồng gân cổ ngoác mõng hết ẩm lên. Thì vẻ mặt hắn lại càng khiếp sợ hơn trước Bọn thần long này có không thèm đếm xỉa gì đến uy áp. Nhất là long uy của hắn. Làm sao có thể như vậy được chứ. Tại sao các ngươi có thể coi thường Long thần Long uy của ta? Tạp Tây cách nhị sợ hãi nói. Nhưng câu trả lời chính là cả đám Âu đặc tư cùng lúc biến thân một cách hoa mỹ. Âu đặc tư biến thành ngũ trảo kim Long thân dài 80 thước màu vàng kim vô cùng uy nghiêm. Còn Ni Khả, Long thái tử mặt khắc và chín đại thần Long đua nhau biến thành thần Long thân dài 60 thước. Và lúc này, đầu thần Long trọng thương lúc nãy cũng đã điều tức xong. hắn cũng phi thân lên Sau khi biến thân Lập tức gia nhập vào hàng ngũ thần long Họ muốn bằng vào thân thể cường hãn Và ưu thế số lượng đánh một trận trời long đất lở với tạp tây cách nhị Sau một chàng tiếng long minh vang trời của đội ngũ thần long 13 đầu thần long từ các phương vị khác nhau Thay nhau tập kích tạp tây cách nhị còn đang bị sốc nặng Thần long thì có thể coi thường uy áp Nhưng cũng không có nghĩa là đám thủ hạ ma thú của đoạn vân có thể coi thường uy áp 20 đại siêu thần thú thực lực cấp 11 bây giờ lại có vẻ hơi yếu. Sau một trận uy áp của Long Thần tập kích, họ lập tức dùng cường lực ngăn cản, ma lực trong cơ thể vận chuyển điên cuồng. Không chỉ là một loại áp bức trên thân thể, mà một loại đà kích rất lớn về tinh thần và tâm thần. Nhưng điều hạnh vẫn may mắn là họ vừa mới phục dụng mỗi người ba viên đặc cấp tẩy tủy đan. Dưới uy áp của Long Thần, 20 đại siêu thần thú bắt đầu vượt cấp. chẳng mấy chốc, họ đã biến thành cấp 11 trung giai rồi. Thân thể bọn họ dưới tác dụng kinh khủng của những viên tẩy tủy đan đã được cải tạo thành một tình trạng lý tưởng. Tình huống năm đại ma sủng cũng đại khái như thế. Dưới dược lực siêu cấp tẩy tủy đan cộng với uy áp vừa rồi kích thích, thực lực đều đã đạt tới cấp 11 đỉnh giai. Tình hình của 120 thú nhân hộ vệ và bảy đại siêu cuồng chiến sĩ cũng y như thế. Họ vừa bị uy áp đè xuống, Lập tức biến thành cấp 11 trung giai, thực lực trở thành tuyệt đối kinh khủng, nhìn lên chiến trường. Thực lực của đám thần long dưới sự kích thích của dược lực và ê e áp thì ai nấy đều được tăng lên không ít. Nói cách khác, họ càng đánh càng mạnh mẽ, vì họ chiếm ưu thế về số lượng. Lại thêm họ không sợ chết nên cứ thế mà nhằm vào địch nhân sử dụng những công kích mãnh liệt nhất. Mười đại thần long chia nhau công kích vào các vị trí khác nhau trên người long thần tạp Tây cách nhĩ Nhất là đôi cánh của tạp Tây Cách Nhĩ bị đám thần Long Mu vào đánh cho đau đớn tưởng muốn rụng rời ra. Vì lực phòng ngự ở cánh có phần bạc nhược. Lân giáp ở đó chẳng mấy chốc đã bị xé mở rách nát không ít. Còn Âu Đặc Tư, Ni Khả và Mặt Khắc thì cứ tập trung vào đầu tạp Tây Cách Nhĩ mà phát khởi công kích. Ba người bọn họ, Ni Khả chịu trách nhiệm bên trái của tên tích dịch này. Mặt Khắc tập trung vào bên phải. Chỗ công kích chủ yếu là mắt và cổ của tích dịch. Còn Âu đặc tư với chiến lực thần Long cường hãn thì cứ chính diện mà ngạnh kháng với Tạp Tây Cách Nhĩ. Dưới sự phối hợp tác chiến gần như hoàn mỹ, thần Long bộ tộc Dũng Mãnh đã lưu lại khá nhiều ấn ký mờ mờ trên người đầu tích dịch Tạp Tây Cách Nhĩ này. Mặc dù công kích của thần Long không thể gây nên những thương tổn nghiêm trọng nào cho Tạp Tây Cách Nhĩ, nhưng bầy kiến vẫn có thể cắn chết cả voi. Huống chi... Công kích của thần Long vẫn gây thương tổn không nhiều thì cũng chẳng ít cho Tạp Tây Cách Nhĩ. Đám mưa đòn những quyền. Chảo của thần Long hầu như không bỏ sót chỗ nào trên người và mặt mũi của Tạp Tây Cách Nhĩ. Khạch khạch. Đám côn trùng các ngươi làm đau ta rồi. Dưới sự công kích của bầy thần Long. Tạp Tây Cách Nhĩ đang muốn cười to. Nhưng quả đấm cường hãn của Âu Đặc Tư lập tức đấm thẳng vào đầu của hắn. Tạp Tây Cách Nhĩ bị một kích của Âu Đặc Tư chọc giận. chỉ thấy hắn điên cuồng gầm lên một tiếng quay sang âu đặc tư chụp mạnh nhưng âu đặc tư cũng chỉ cần lắc mình một cái lưu lại một đạo tàn ảnh là đủ làm cho tạp tây cách nhĩ chụp hụt vào không khí sau đó tạp tây cách nhĩ nhanh chóng vùng vẫy thân thể khổng lồ của mình muốn tìm cách bắt được một tên thần long xé ra làm đôi cho hà giận nhưng thần long đều có thể tự do uốn lượn trong không trung độ linh hoạt còn nhìn hơn cả tạp tây cách nhĩ nữa Hơn nửa thần long có ưu thế về số lượng Ngươi vừa muốn công kích thần long này Thì một đám thần long khác lại bu vào mắt ngươi hoặc cánh của ngươi Thậm chí cá biệt có tên thần long liều lĩnh không sợ chết còn đánh cả vào long trảo của tạp tây cách nhị Mặc dù có thể bị tên tích dịch tạp tây cách nhĩ đang bạo nộ này công kích Nhưng thần long đều rất cẩn thận tránh được những đòn nghiêm trọng Chỉ để thân mình chịu những vết thương nho nhỏ rồi lập tức bay tránh ra ngoài Sau đó nhanh chóng móc dược hoàn ra uống ngay Vì vậy lực chiến đấu chẳng mấy chốc lại khôi phục như cũ Dưới sự trợ giúp của tên tích dịch đó Thực lực của đám thần long đã nhanh chóng tăng lên Ba người nhà Âu đặc tư đạt tới cấp 11 đỉnh ra ai Mười đại thần long thì có sáu đầu sau khi thương thế lành từ những đòn nghiêm trọng Lập tức đạt tới hậu giai Dù sao họ phục dụng tới ba viên đặc cấp tẩy tủy đan Năng lượng nhiều kinh khủng Dược hiệu còn chưa hoàn toàn hấp thu hết Chỉ cần thân thể và đầu không dính phải những công kích chí mạng họ cơ hồ sẽ không chết được trọng thương Chỉ xem như một loại cải tạo tựa như tẩy cân phiệt tùy Muốn thực lực tăng lên Thân thể và nguyên thần đều phải được chui rèn qua những khảo nghiệm sinh tử Còn đoạn vân Rõ ràng đã tạo cho đám thủ hạ mình một thói quen liều mạng không sợ chết Vì hắn có thể đảm bảo cho thủ hạ của mình bất tử Mặc dù lúc trước dưới thực lực cường đại tuyệt đối trước mặt Đám thần Long không khỏi sinh ra sợ hãi Nhưng sợ hãi không có nghĩa là không có dũng khí Cuộc chiến đấu cứ thế tiếp tục Mặc dù đám thần Long vẫn không thể chiếm thượng phong Nhưng họ cũng đã bắt đầu lưu lại trên người tạp Tây Cách Nhĩ Một đống thương tổn có vẻ khá là lợi hại Lân giáp của tạp Tây Cách Nhĩ đã bị bóc ra vài khối Thậm chí trên đôi cánh của Tạp Tây Cách Nhị đã bắt đầu xuất hiện những vết xước rất dài đang rơm rớm dỉ máu. Tuy nhiên đây không phải là điều chủ yếu nhất. Điều chủ yếu nhất chính là thực lực của Thần Long bọn họ. Mười Đại Thần Long đã trở thành cấp 11 hậu giai rồi. Còn một nhà ba khẩu Âu đặc tư bây giờ cũng đều là siêu cấp biến thái cấp 11 đỉnh giai rồi. Nói cách khác, từ khi cuộc chiến đấu bắt đầu đến giờ, thực lực của cả đám Thần Long đã tăng lên gần gấp đôi. Mười mấy phút sau, thần long đã bắt đầu có thể đánh ngang tay với tạp tây cách nhĩ rồi. Dưới một vài đòn nghiêm trọng của bầy thần long, tạp tây cách nhĩ cũng không thể không e sợ. Bắt đầu phải cuống quýt né tránh. Hơn nữa đám thần long cũng đã liên tiếp tạo thành trên người tạp tây cách nhĩ những vết thương không thể xem nhẹ. Đoạn vân quay về đám thủ hà của mình ra lệnh, thần long lui xuống. Đạt nhĩ ba. năm người các ngươi và 20 ma thú của gia tộc xông lên đi. Sau tiếng ra lệnh của hắn, 13 thần long lập tức lui xuống. Năm đại siêu cấp ma sủng và 20 siêu thần thú của gia tộc lập tức lắc mình xông lên. Sau khi biến thân đánh thẳng về phía tạp tây cách nhị lúc này đang khổ sở thở hổn hà hồn hền. Mặc dù đám thần long vẫn còn rất luyến tiếc và hoài niệm chiến trường vui vẻ bên trên. Nhưng lão đại đã ra lệnh rồi. Vậy thì lui xuống thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 221 Ma thú công lược ẩu long thần hống Tạp tây cách nhị thấy một đám ma thú tiến lên công kích mình còn có cả 7 đầu hắc long và 6 đầu phi long thì vô cùng tức giận Quay sang gạt phát cả đám ma thú Long thú rủi điên cuồng gầm lên một tiếng Dưới tiếng gầm thét trời long đất lở của long thần mang theo uy áp mãnh liệt Cả đám siêu thần thú của gia tộc giống như vừa đi qua bờ vực tử vong Còn bọn Hắc Long và Phi Long đang bay lượn trong không trung gần như bị ép xuống mặt đất Và còn mấy tên ma thú đang ở trên mặt đất cũng khửng lại hết một khắc Mặc dù ma thú gia tộc có lực miễn dịch khá tốt đối với các loại uy áp Nhưng uy áp của Long thần dù sao cũng quá mức cường đại Cũng phải gần tới uy áp cấp 13 đó Còn ma thú gia tộc thì sao? Đến cả cấp 12 cũng chưa đạt tới Ma thú gia tộc vẫn còn xuất hiện tình trạng chật vật này thế nhưng đoạn vân cũng không giật mình chút nào Hắn sở dĩ để ma thú gia tộc tiến lên đánh với long thần cũng không chỉ muốn họ có thể đánh bẹp long thần mà còn muốn cho họ đối mặt và cảm thủ kẻ thù có thực lực vượt qua họ rất nhiều để họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nhưng chẳng mấy chốc biểu hiện của đám ma thú gia tộc đã khiến cho đoạn vân giống như được mở rộng tầm mắt chỉ thấy lúc đầu tiên khi họ ngã xuống lập tức đạt nhị ba đạt nhị khắc và cả tiểu phi hiệp nữa ba siêu cấp ma sủng đã lập tức lao lên đạt nhị ba và đạt nhị khắc hai huynh đệ trực tiếp một tả một hữu lao thẳng vào hai bên tạp tây cách nhị cho ăn một hắc long chảo. một kích này đã bóc ra hai phiến lân giáp trên đầu long thần tạp tây cách nhị còn tiểu phi hiệp cũng không hổ được xưng là siêu cấp biến thái không trung vương một lần bay lướt qua dưới thân tạp tây cách nhĩ cặp trào phi long sắc bén đã cào trúng bụng tạp tây cách nhĩ lưu lại một vết rạch thật dài vừa thấy uy áp của mình làm cho cả đám côn trùng bé nhỏ dám khiêu chiến với quyền uy tối thượng của mình tới tấp rơi dụng tạp tây cách nhĩ rất đắc ý nhưng hắn còn chưa kịp ngoác mõm nở một nụ cười trọn vẹn công kích mãnh liệt của ba người đạt nhĩ ba đã âu yếm mát xa khắp nơi trên người hắn thân thể nóng bừng cơn đau đớn trên mặt cũng rất mãnh liệt hơn nữa dưới sức mạnh quá lớn của cặp hắc long kia long thần tạp tây cách nhị đã bắt đầu hơi choáng váng thân thể run lẩy bẩy như sắp nhảy hít húp nhìn đám ma thú trước mắt một cách chập choạng mơ hồ long thần tạp tây cách nhĩ lại tiếp tục há mồm gào lên muốn dùng long viêm lửa rồng đốt cháy toàn bộ đám tiểu côn trùng cứ bay nhảy lăng quăng trước mắt nhưng long viêm của hắn còn chưa kịp phát ra Hắn đã cảm giác có một đoàn năng lượng thật lớn bộc phát trong miệng rồng của hắn. Vì tự dùng tiếng gầm thú vương cấp 12 công kích vô cùng chuẩn xác đánh thẳng vào long khẩu của Tạp Tây Cách Nhị. Một kích này, nếu đánh vào trên người thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì, tối đa cũng như một quả pháo chuột mà thôi. Nhưng nếu pháo chuột mà nổ trong miệng thì quả là không thể tưởng tượng được. Long viêm cũng đã được chuẩn bị sẵn trong miệng hắn. Sắp sửa bộc phát lại bị dội ngược vào trong, cộng thêm với uy lực sát thương khủng khiếp của tiếng gầm thú vương, thì các bạn có thể tưởng tượng Tạp Tây Cách nhị lúc đó đáng thương bao nhiêu, thê thảm bao nhiêu. Đại não vốn ở rất gần long khẩu cũng chịu phải sự công kích mãnh liệt. Tạp Tây Cách nhị nhất thời cả người mê muội, thậm chí đến cả thân hình cũng lảo đảo, mắt chỉ nhìn thấy ảnh ảo, cố nén sự đau đớn từ trong miệng sói lên óc. Tạp Tây Cách Nhĩ dùng sức lắc lắc đầu, nhưng lúc này, tầm mắt của hắn đã bắt đầu mơ hồ, một kích đó thật sự đã làm hắn thương tổn rất nhiều. Cả đầu choáng váng trầm trầm, tai còn vang vẳng tiếng nổ ầm ầm, mồm chỉ muốn tụng kinh, lắc đầu một lần nữa. Tạp Tây Cách Nhĩ rốt cục cũng thanh tỉnh lại, nhưng nghênh đón hắn lại là những tiếng gầm thú vương khác. Ba con đại địa chi hùng của gia tộc cũng bắt trước tiếng gầm thét của vì tử. Liên tục hướng vào long đầu của Tạp Tây Cách Nhĩ mà phóng ra những cú gầm của Thú Vương. Tạp Tây Cách Nhĩ chỉ thấy ba viên lửa đỏ càng ngày càng rõ dần trong tầm mắt của mình. Hơn nữa dường như hướng vào mắt mình mà bắn tới. Dựa vào bản năng thân thể, Tạp Tây Cách Nhĩ lập tức muốn tránh né. Nhưng vì vừa rồi bị một kích thật sự làm cho hệ thống thần kinh hắn biến thành chậm chạp không ít. Hắn chỉ còn kịp, nhắm mắt lại, oanh oanh. Hai cú gầm của thú vương đã bộc phát vào hai mắt tạp tây cách nhị. Còn viên kia thì có chút buồn cười. Vì viên pháo đó đánh thẳng vào lỗ mũi thần lằn của hắn. Sau ba tiếng nổ rầm trời phát ra. Lập tức xuất hiện một thanh âm rất thống khổ. A. Mắt của ta. Mắt là một bộ vị rất mẫn cảm. A. Pháo chuột nổ tung trong mắt. Chỉ có một kết cục mù. Long thần đáng thương. Dưới một cú gầm của phì tử đã bị thương. Hơn nữa đại não cũng bị công kích Cả người chìm vào mê muội hồ đồ Cũng vẫn còn đang đau đớn Thì đã bị ba đầu đại địa chi hùng cấp 11 trung giai tặng thêm cho mấy cú gầm của thú vương nữa Ba quả pháo liên tiếp đánh vào hai mắt và mũi rồng của tạp tây cách nhị Còn gì để nói nữa Tạp tây cách nhị đáng thương biến thành mù À chưa hết Cái mũi cũng có thể từ đây đã điếc đặc Công kích của ma thú gia tộc vẫn chưa chấm dứt Man Miu Miu Ma Vương thân cao hơn 10 thước sau khi choáng váng một chút. Cặp Miu giác sắc như dao kia đã chọc thẳng vào ngực tạp Tây Cách Nhĩ. Dưới một kích này, trước ngực tạp Tây Cách Nhĩ lưu lại một cái lỗ thủng sâu hoám. Một sừng của Man Miu gần cấp 12 đâu phải chuyện đùa. Bộ vị công kích của Miu Ma Vương cũng rất ác độc. Xung quanh trái tim, long thần dưới một kích này. Một lần nữa thủ trọng thương, nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt. Đoạn Vân Há hốc mồm, hắn không dám tin vào mắt mình. Vội hỏi Diệp Cô Thành, Lão Diệp, ngươi nói coi, họ có phải là đã thương lượng với nhau từ trước không? Làm sao mỗi bước đều được tính toán chuẩn xác như vậy? Diệp Cô Thành cười trả lời, thiếu ra, ta nghĩ hẳn là bọn chúng sớm có chuẩn bị rồi mới có thể làm được như vậy chứ? Về phần ai trong số bọn chúng xếp đặt việc này thì ta không biết. Tạp Tây Cách Nhĩ bị trọng thương nặng nề cuối cùng đã nổi điên lên. Hắn nhìn trời sôi gan điên tiết cố gầm lên. Nhưng hắn vừa há miệng ra, tiếng gầm thú vương của phỉ tử một lần nữa đánh thẳng vào cằm hắn. Tiếng gầm lập tức tắt ngấm. Một cú này phòng chừng đã nhổ đi vài răng của Long thần đáng thương. "Mấy tên côn trùng các ngươi, ta muốn các ngươi chết hết." Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ đã giận lắm rồi, nhưng thanh âm của hắn đã không còn hùng hậu như trước nữa. Thậm chí có vài chữ phát, âm không rõ, ngực bị trọng thương. Đại não chấn động đã làm cho hắn bắt đầu suy yếu xuống sức nhanh chóng. Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ những đòn vừa rồi. Công kích của ma thú gia tộc một lần nữa lại giải đều trên người hắn. Mới đúng với ý nghĩa của sự tầm quất. Đạt nhĩ huynh đệ chỉ huy năm thủ hạ Đại hắc Long trực tiếp chính diện đối kháng với tạp Tây cách nhị Họ vừa phối hợp với nhau rất xảo diệu. Nhất là đạt nhị hai huynh đệ Sự phối hợp của họ quả thực liền lạc kín kẽ như áo trời không lộ thủng Một long chảo của tạp tây cách nhị chụp vào đạt nhị khắc Thì một trọng quyền của đạt nhị ba đã đấm thẳng vào đầu tạp tây cách nhị Tạp tây cách nhị đang muốn phun lửa vào đạt nhị ba Đạt nhị khắc lại chảo vào long vĩ đuôi rồng làm ngọn lửa tắt ngấm Còn năm đầu hắc long khác cũng lợi hại không kém Họ bu lấy cái cổ tráng kiện của tạp tây cách nhị mà cuồng đà Mặc dù trong thời gian ngắn không thể cấu thành uy hiếp đối với thân thể cường hãn của Tạp Tây Cách Nhĩ Nhưng dưới những cú đấm nặng như tà của đám hắc long cường hãn này Thân thể Tạp Tây Cách Nhĩ rõ ràng dính phải những đòn rất nghiêm trọng Cả người giật đùng đùng như bị động kinh Tiểu Phi Hiệp mang theo năm đại phi long bay về phía sau lưng Tạp Tây Cách Nhĩ Họ chuyên tấn công Tạp Tây Cách Nhĩ vào những nơi yếu ớt nhất ở đôi cánh mềm mại của hắn Chẳng mấy chốc Dưới công kích điên cuồng của đám phi long Long rực của tạp tây cách nhị đã xuất hiện dấu vết tổn hại Không ít lân giáp trên người đã bắt đầu bị đám phi long cào chóc ra Mấy đầu ma thú gia tộc cũng không hề rảnh rỗi Họ tập trung vào chân và đuôi của tạp tây cách nhị Làm cho tạp tây cách nhị cả người trên dưới rất khó cử động Còn phì tử và ba đầu đại địa chi hùng thủ hạ Cũng thỉnh thoảng phóng vào đầu tạp tây cách nhĩ vài tiếng gầm thú vương Hoặc dùng siêu ma pháp phụ trợ như gai đất Hoặc tạo thành những ụ đất Trói buộc không gian hoạt động của tạp tây cách nhĩ Họ làm cho các ma thù Long thú khác được an toàn hơn dưới những công kích phản kháng của tạp tây cách nhĩ Thỉnh thoảng cũng có vài con hắc long bị tạp tây cách nhĩ trục chúng Có vài con phi long bị long rực đánh bay Vài tên ma thú có khi vì vồ hụt long vĩ mà bị quất văng ra Nhưng đám thủ hà của đoạn vân đều biết cách tránh xa những công kích trí mạng một cách xảo diệu. Sau khi bị thương, vội móc ra dược hoàn uống ngay, rồi lại lập tức điên cuồng xông lên. Thậm chí lực chiến đấu và sự liều mạng còn cường đại hơn lúc trước, chẳng mấy chốc. Tạp Tây cách nhị càng đánh càng giật mình, hắn càng đánh thì càng yếu đi, hắn vắt cả óc mãi mà cũng không hiểu ra. Thực lực của đám này cao nhất cũng chỉ là những ma thú cấp 11 hậu giai. Tại sao dưới sự cường đại của mình mà vẫn liều mạng không sợ chết? Hơn nữa họ dường như cũng đúng là bất tử thật. Thậm chí dường như chết vài lần xong. Lại trở nên càng hung hãn hơn. 20 phút đã qua. Thiếu ra. Năng lượng của Long Thần đã bắt đầu yếu đi rồi. Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân. Nhìn cuộc chiến đấu kịch liệt phía trước. Hắn nói. À. Long thần này đúng là cường hãn, mãi đến bây giờ năng lượng mới bắt đầu yếu đi, nếu không vì hắn bị mù, ta nghĩ chúng ta có thể sẽ gặp phải thương vong khá lớn, có vài đầu phi long bị gãy xương cánh, nếu không nhờ ta kịp thời chữa trị cho chúng, có thể đã thành tàn phế rồi, chiến đấu như vậy mới thích chứ, thực lực bọn ma thú đã sắp đột phá tới hậu dai rồi. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân giá hiệu cho thú nhân và cuồng chiến sĩ. Sau đó quay sang đám ma thú trong không trung hô Gia tộc ma thú lui ra Hắn quay sang thú nhân hộ vệ và bảy đại cuồng chiến sĩ vung tay lên Chẳng mấy chốc Đám ma thú lập tức lui hết về phía sau Còn long thần tạp tây cách nhĩ vẫn còn chưa hiểu Vì sao đối thủ của mình đang chiến đấu kịch liệt thì lại lui bước Liền đó một trận mưa đại kiếm của đám thú nhân đã giã lên người hắn Dựa theo kinh nghiệm lần trước rằng co với ma long Thú nhân cứ hai mươi người vào một tổ lập tức dùng cầm long chảo, móc bắt rồng. Khốn thân tòa, xích khóa rồng, đặc chế túm chặt lấy tứ chi. Long vĩ của Long thần. Sau đó toàn lực từ sáu hướng đồng loạt dùng sức lôi mạnh. Kết quả là, Long thần vốn đã lảo đảo lẻo khỏeo liền bị họ kéo ngã xuống mặt đất. Bảy đại cuồng chiến sĩ cấp 11 trung giai tự chủ cuồng hóa dơ cao huyền thiết đại kiếm đánh về phía cái đầu mù loạt của con thần lằn khổng lồ kia. nơi tập trung công kích là Long Đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyển audio mới .com. Chương 222. Tích dịch thân tử Long Hồn diệt thực lực của bảy đại cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa quả là vô cùng kinh khủng. Họ toàn là cấp 11 trung giai. Sau khi tự chủ cuồng hóa, cường độ công kích có thể đạt tới cấp 12 sơ giai thậm chí là trung giai rồi. Kết quả là. Dưới cơn mưa cự kiếm của siêu cấp cuồng chiến sĩ thi nhau nện mãnh liệt vào cái đầu rồng của Tạp Tây Cách Nhĩ. Tạp Tây Cách Nhĩ vốn đã bị vỡ hết mấy giải lân giáp ở long đầu lập tức chịu những thương tổn nghiêm trọng. Những công kích từ đại kiếm ngưng tụ cường độ của cấp 12 làm cái đầu rồng sưng vụ của Tạp Tây Cách Nhĩ đã bị phá ra vài vết máu thật sâu. Dưới cơn đau đớn làm cho kích thích. Tạp Tây Cách Nhĩ bộc phát toàn bộ thực lực trước đó chưa từng có, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Lực lượng trên thân thể đạt tới một mức vô cùng kinh khủng. Trong một khắc, hắn vốn lúc trước chỉ là 12 cấp đỉnh ra ai. Lúc này sức mạnh bỗng tạm thời vọt tới cấp 13. Nhưng đám cuồng chiến sĩ cũng chẳng vì đầu tích dịch trước mặt gào thét điên dại mà đình chỉ công kích của mình. Sau khi thấy huyền thiết đại kiếm của mình có thể lưu lại những đòn rất nghiêm trọng trên người long thần. Bảy đại siêu cuồng chiến sĩ vô cùng hưng phấn. sáu cuồng chiến sĩ trong đó nhảy dựng lên lao về phía đầu long của tạp tây cách nhĩ mà bắt đầu một cuộc tổng công kích mới tạp tây cách nhĩ rất xảo diệu cúi đầu tránh thoát đại bộ phận các đòn tấn công hắn vừa cúi đầu xuống đã tạo cho pháp lạp kỳ đang trờn vờn ở chính diện trước ngực tạp tây cách nhĩ một cơ hội rất tốt pháp lạp kỳ vừa thấy tạp tây cách nhĩ cúi đầu vừa đang muốn công kích vào ngực long thần lập tức đổi hướng phát đòn Ngưng tụ toàn bộ lực lượng đánh thẳng vào cằm của tên tích dịch Long Huyền thiết đại kiếm ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Pháp Lạp Kỳ đã cuồng hóa đâm thẳng vào cằm Long Thần Hơn nữa cự kiếm sắc bén còn đâm thẳng vào xương cằm của tạp Tây cách nhị Thân thể Long Thần một lần nữa chịu phải một đòn đánh nghiêm trọng Một kiếm đó đã xuyên thủng vào cái cằm nhu nhược của hắn Pháp Lạp Kỳ vừa cảm nhận được sự thống khổ của Long Thần lại càng phấn khích hơn Thân thể của hắn một lần nữa cuồng hóa Cũng có nghĩa là cuồng hóa cấp độ 2, Pháp Lạp Kỳ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng hết lớn một tiếng, đem thanh huyền thiết đại kiếm mãnh liệt đâm thẳng tới. Tạp Tây cách nhĩ vốn đã bị dính nhiều đòn nghiêm trọng, vì quá đau đớn nên căn bản không thể đem đấu khí ngưng tụ nên bị đại kiếm xuyên thủng cằm. Cũng vào lúc đó, vì cằm đã bị thương từ trước nên lực phòng ngự cũng hạ xuống một mức rất bạc nhược. Còn Pháp Lạp Kỳ sau khi cuồng hóa cấp 2... Thực lực có thể đạt tới cấp 12 hậu dai Không có gì lạ là cằm tạp tây cách nhĩ Bị pháp lạp kỳ một kiếm chém thành hai nửa Dòng máu của long thần phun ra như suối Tạp tây cách nhĩ lúc này rõ ràng Đã không thể phát ra tiếng gầm thét như bình thường nữa rồi Cái miệng rồng của hắn đã biến thành ba miếng Há miệng rộng ra cũng làm cho hắn đau muốn chết ngay lập tức Bạn ngẫm lại mà xem Cằm đã bị người ta chém thành hai nửa Tạp Tây Cách Nhĩ bây giờ còn có được bao nhiêu lực chiến đấu nữa đây? Cả người trên dưới bị người ta chế trụ, đầu chịu phải những đòn nghiêm trọng, cằm đã bị phế bỏ. Hơn nữa tại các bộ vị yếu hại khác đám thần long và ma thú gia tộc đã lưu lại những vết thương lớn nhỏ cũng làm giảm đáng kể thực lực của đầu tích dịch thần đáng thương. Tạp Tây Cách Nhĩ khốn khổ đã hoàn toàn trọng thương, thực lực đã xuống tới mức cấp 12 sơ dai. Hắn bây giờ lại là một người mù nữa chứ? Thế nhưng đám cuồng chiến sĩ cũng chẳng vì Long Thần trọng thương mà đình chỉ công kích của mình. Sáu gã cuồng chiến sĩ còn lại lợi dụng lúc Pháp Lạp Kỳ một kiếm chém nát cằm Long Thần. Cũng nhân lúc Long Thần còn sốc vì đau nhức. Hướng thẳng vào cổ tạp Tây cách nhị phát khởi đại công kích mãnh liệt. Đoạn Vân từng nói với họ, trái tim của Long tộc nằm ở phía dưới cổ cự Long một chút. Hơn nữa cổ rồng cũng là một trong những nhược điểm của long tộc. Chỉ cần tìm đúng bộ vị mà tấn công mãnh liệt, hiệu quả còn hữu hiệu hơn nhiều so với công kích đầu. Kết quả là, 6 cây huyền thiết đại kiếm với kim sắc đấu khí chém thẳng vào các bộ vị ở cổ tạp Tây Cách Nhĩ. Trong thời gian đó, thực lực của tạp Tây Cách Nhĩ đã giảm xuống không ít. Năng lực phòng ngự thân thể cũng vì ma lực bị tiêu hao quá lớn nên cũng tụt xuống đáng kể. cự kiếm cứ thế chém vào thân thể phẩm phập Đám cuồng chiến sĩ rất xảo diệu tránh những bộ vị thân thể của Tạp Tây Cách Nhĩ được bao phủ bởi lân giáp Trực tiếp dùng cử kiếm đâm vào mấy khe mềm ở cổ Tạp Tây Cách Nhĩ Kết quả là Mấy thanh cử kiếm đã đâm suốt vào thân thể Tạp Tây Cách Nhĩ Cảm nhận được những ngón đòn của mình đã có hiệu quả Sáu đại cuồng chiến sĩ đều rất hưng phấn Họ liên tiếp thay nhau đặt tới cảnh giới cuồng hóa cấp 2 Nhanh chóng rút cự kiếm ra, một lần nữa lại hướng về bộ vị đó đâm vào, sau đó lại rút ra, rồi lại đâm vào, cứ như thế làm đi lặp lại nhiều lần. Kết quả là, những vết thương vốn rất nhỏ nhanh chóng mở rộng toang hoác ra, chẳng mấy chốc, dưới hơn 10 kiếm điên cuồng, sáu vòi máu từ những cái lỗ to như huyệt động trên cổ long thần tạp tây cách nhị đã vọt ra. Còn cuồng chiến sĩ tiếp tục hướng vào cổ hắn mà đâm chọc làm tạp tay cách nhị cũng nghĩ tới việc muốn bỏ trốn. Nhưng đầu mình tứ chi của hắn, còn cả đôi rồng cũng đều bị thú nhân dùng bộ xích bằng huyền thiết chuyên môn dùng để cầm long chói chặt cứng. Những bộ vị bị chế trụ, đều là những khớp nối của long. Càng rãi ruộng, khí lực trên thân thể lại càng nhỏ đi. Sự đau đớn trên thân thể cũng càng lúc càng tăng mãnh liệt. Cổ đã bị công kích trí mạng. Hiển nhiên cũng làm long thần nổi điên lên Chỉ thấy hắn một lần nữa Giải rủa điên cuồng